Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài tiếng Nói Việt Nam Liên Thành Quyết phần 4 Đinh Điển nói Được, sư phụ của đệ ngoại hiểu là gì? Địch Dương nói Là thiết tỏa hoành gian. Đinh điển nói Như vậy có ý nghĩa gì Địch dân ngập ngừng một lúc nói Tên hiệu ấy đệ dũng cũng không hiểu lắm Đoán là nói võ công của sư phụ giỏi lắm tranh về phòng thủ Kẻ địch không dám đến cửa Đinh điển ha ha cười lớn <cười> Tiểu huynh đệ Chú em bé nhỏ à Chính đệ mới là người thật thà trung hậu thiết tỏa quanh gian tức là khiến cho người ta muốn đi lên cũng không lên được, muốn đi xuống cũng không xuống được. Những nhân vật già đời trong võ lâm ai mà chẳng biết hàm nghĩa của ngoại hiệu đó. Sư phụ của đệ thông minh cơ biến lợi hại cực kỳ, chỉ cần gây sự với lão, lão nhất định tìm mọi cách trả thù, khiến cho người ta lôi quay giữa dòng sông, muốn lên không lên được, muốn xuống không xuống được, để không tin thì sau này gia tộc có thể tìm hiểu xem. Địch nhân vẫn có vẻ không tin, nói: Sư phụ của đệ dạy đệ kiếm pháp Giải thích dư pháp đều sai cả Nào là cô hồng hải thượng lai Trì hoành bất cảm cố Lại giải thích thành ca ông hám thượng lai Thị hoàng bất cảm quá Nào là lạc nhật chiếu đại kỳ Mã minh phong tiêu tiêu Thì lại giải là lão nê chiêu đại thư Mã mệnh phong tiểu tiểu Sư phụ biết chữ chẳng được bao nhiêu Sao lại bảo là thông minh cơ biến đinh điển thở dài Ơi, sư phụ của đệ bác học đa tài sao lại giải thích sai các câu thơ Lòng dạ lão cực kỳ sâu sắc nhất định là có ý gì khác Vì sao cả đối với học trò của mình cũng phải giấu giếm Người ngoài không sao đoán nổi <cười> Nếu đệ không à, không thật thà trung hậu đến mức dại dột như vậy Lão chưa chắc đã chịu nhận đệ làm đệ tử đâu Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa Nào, để huynh dán râu vào cho đệ Đinh điển chung đờn đào chém một nhát vào cánh tay đạo nhân Đạo nhân múc vết chưa lâu, máu chảy ra từ vết chém Đinh điển nhúng từng sợi râu vừa thô vừa cứng Dán vào hai bên má, mang tay và cầm địch dân Địch dân ngửi thấy mùi máu tanh có ý sợ Nhưng nghĩ đến mưu kế hiểm độc của dạng khuê Ngoại hiệu của sư phụ Cho đến bao nhiêu việc mà mình không sao hiểu nổi Cảm thấy thế giới thật bất an Tất cả đều giống như một nhà tù Buổi trưa ngày hôm sau, có thêm mười bảy phản nhân liên tục bị đưa tới phòng giam. Cao có, thấp có, già có, trẻ có. Bộ dạng mới nhìn đã biết ngay là nhân vật giang hồ. Phòng giam chật ních chỉ có thể ngồi bó gối. Địch dân cái người đến càng ngày càng nhiều, tự nhiên cảm thấy kinh sợ. Biết rằng những người này đều là đến để đối phó với Đinh Biển. Của nấy đã nói là có năm kẻ kình địch, nào ngờ bây giờ là có đến mười Đinh điển lại chỉ nằm quay mặt vào tường Không hề để ý Những phẩm nhân này xì xào to nhỏ Lớn tiếng nói cười Địch dân cúi đầu nghe họ nói chuyện Thì ra 17 người này Chia làm 3 phe Đều đang muốn được một vật báo gì đó Địch dân tình cờ nhìn xéo một cái Chạm phải ánh mắt của mấy người kia Sợ đến nỗi Phải ngoảnh mặt đi Nghĩ bụng Mình đóng giây đinh đại ca Nhưng võ công của mình đã mất hết Đến khi động thủ phải làm sao đây à, Nên đại ca bạn lĩnh có cao đến đâu Cũng có lòng đánh chết cả bấy nhiêu người Trời tối dần Một đại hán cao lớn cất giọng ồn ồn nói Chúng ta trước hết phải nói cho rõ, Đó là chủ ý của bọn ta Cho nên vật ấy phải là của Động Đình Bang Nếu ai không phục Thì hãy động thủ so tài Khỏi đến lúc ấy lại co co kéo kéo Rất diệt Động Đình Bang của y có đến 9 người Là phe người đông thế mạnh nhất Một gã trung niên tóc qua râm Bộ dạng cổ quái lại nói Ra tay rồi mới biết Ở đây ẩu đá hay là ra sân Đại hán kia nói Ra sân thì ra Ai thèm sợ ngươi Rồi gã duỗi tay Nắm một chiếc chấn sông Đẩy về bên trái một cái Chấn sông sắt lập tức công gieo Gã lại tiện tay Đẩy chấn sông bên phải Cũng công gieo đi Sức mạnh thật đáng sợ Gã định nhảy qua chỗ chứng sông đã bị dán để dọc ra sân, bỗng thấy một bóng người loáng qua, một người đã chặn khoảng hở ấy, chính là Đinh Điển. Đinh Điển không nói một lời, đưa tay chụp lấy ngực đại háng nọ. Hắn cao hơn Đinh Điển nửa cái đầu nhưng bị nắm chặt lập tức nhũn ra. Ngã xuống không hề động đậy. Đinh Điển chùi cái xác to lớn của hắn qua chứng sông, ném ra ngoài sân. Hắn nằm cô góp trên mặt đất Không nhúc nhích Rõ ràng là đã chết Mấy người trong phòng giam thấy chuyện lạ Đều sợ hãi ngơ ngác Đinh điển thuận tay chộp lấy một tên Lại ném qua chấn sông Rồi lại chộp tiếp một tên nữa Liên tiếp vừa chộp vừa ném Đã có 7 người bị anh ta ném ra sân Phạm kẻ nào đã bị Hai tay anh ta chộp trúng Thì đều lập tức mất mạng Không kịp rên một tiếng 10 tên còn lại đều cả sợ Ba tên có cụm lại ở một góc phòng giam, còn bảy tên khác thì cùng ra tay, huyên đấm chân đá tấn công linh điển. Linh điển không cần gạt đỡ cũng không né tránh, chỉ đưa tay ra chộp, cứ mỗi lần dùng tay là chộp được một tên, mặc kẻ đã bị chộp tất chết trong khoảnh khắc. Họ bị vết thương chí mạng như thế nào, địch nhân hoàn toàn không thấy được. Ba tên trui nhủi ở góc phòng giam sợ vỡ mật, cùng quỳ xuống dập đầu xin tha. Đinh điển làm như không thấy Lại cứ chọc từng đứa ném ra sân Địch dân mắt dương miệng ngọng Như trong mơ Đinh điển phủi phủi hai tay Lạnh lùng cười nói Giỏi vẻ được một chút Mà cũng đòi đến cướp Liên Thành Quyết Địch dân ngẩn ra nói Đinh đại ca Liên Thành Quyết là cái gì Đinh điển tự hồ như hối hận Vì đã lỡ lời Nhưng cũng không muốn bị chuyện để lừa địch dân Lại cười nhạt không đáp Địch dân tận mắt thấy mười bảy người kia vừa mới giữ tự như rồng như cọp vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã thành mười cái xác nằm ngủ ngang suốt đời cậu ta chưa bao giờ thấy người chết chất thành đống như vậy thang thở đinh đại ca bọn người này đều chết chưa hết tội phải không đinh điển nói chết chưa hết tội cũng chưa biết được nhưng bọn người này đều không có ý tốt nếu như quynh không luyện được võ công thần chiếu kinh thì sẽ bị bọn người này bức cung thê thảm không thể tưởng tượng nổi Địch dân biết Đinh Điển nói đúng, bèn nói Đại ca cứ một tay một chợp là người ta mất mạng Con phu này tiểu đệ đến nghe cũng chưa hề được nghe Nếu đệ nói điều này với sư muội cô ấy cũng không tin được Câu nói vừa mới thốt ra lập tức tỉnh ngộ Thấy chua xót trong lòng Trái tim như có bàn tay ai đó bóp chặt Đinh Điển lại không cười cậu, thở dài lẩm bẩm thật ra, dẫu có luyện được võ công tuyệt thế Cũng không thể mọi việc đều như ý Địch dân chợt ối lên một tiếng Đưa tay chỉ một xác chết ở ngoài sân Đinh điển hỏi Cái gì? Địch dân nói Người kia chưa chết Chân y còn động đẩy Đinh điển giật mình Thật à? Khi nói giọng anh ta hơi run Địch dân nói Vừa rồi để thấy hắn nhúc nhích Vừa nói vừa nghĩ bụng Một người bị thương không chết Cũng không có gì lớn Quyết không thể ra tay nữa Đinh điển nhíu mày Như gặp phải một câu hỏi lớn Bèn nhảy ra ngoài chấn sông cúi mình xem xét Bỗng xoẹt xoẹt hai tiếng Hai mũi ấm khí nhỏ phóng về hai mắt Chính là tên chưa chết kia phóng ra Đinh điển dội ngửa người Hai mũi tụ tiễn sượt qua mặt Thoàn thoảng có mùi tanh Rõ ràng là có bôi chất kịch độc Kẻ kia vừa bắn tụ tiễn xong Lập tức nhảy bật dậy chạy ra thềm Đinh điển thấy kinh công của hắn rất khá Mình thì phải mang xiềng xích Hành động bất tiện Chỉ sợ đuổi không kịp Bèn tiện tay cầm một cái xác ném theo Bóp một tiếng đầu của sát chết dán mạnh vào hông tinh kia, chân trái của y mới đạp lên bậc thềm bị sát chết kia bắn vào đứng không vững ngã ngay xuống. Đinh Điển bước tới mấy bước trượt lấy gáy y, nhấc vào trong phòng giam đưa tay sờ mũi. Lần này thì chết thật. Đinh Điển ngồi trên nền đá hai tay giày trên thái dương suy nghĩ lung lắm. Vì sao cuộc châm trước lại không giết chết được y? Trong công lực của mình có khuyết điểm gì? gì? Lẽ nào mình chưa luyện được thành thục thần chú công. Nghĩ mãi những không tìm được lý do, cảm thấy buồn bã, lại đưa tay sờ lên ngực xác chết kia, bỗng cảm thấy có một lực đàn hồi tác động vào ngón tay, đinh Điển mừng rỡ reo lên. "Phải rồi, phải rồi." Giới xé cái áo ngoài của xác chết ra, chỉ thấy bó sát người y là một chiếc áo trong đen bóng như sơn, đinh Điển mừng nói. "Phải rồi, hóa ra là thế, làm huynh giật cả mình." Địch dân lấy làm lạ hỏi Sao? Đinh điển cởi tấm áo ngoài của tên kia Lại cởi cả chiếc áo trong đen bóng của y ra Rồi ném xác chết ra khỏi phòng giam Cười hì hì nói Địch quân đệ Để mặc tấm áo này vào người đi Địch dân nghĩ rằng Chiếc áo đen này rất quý Nói Đây là vật của đại ca Đệ không dám tham Đinh điển nói Không phải là vật của đệ Thì đệ không tham à Giọng nói rất nghiêm trang Địch dân hơi sững người Sợ anh ta nổi giận bèn nói Đại ca nhất định muốn đệ mặt Thì đệ mặt cũng được Đinh điển nghiêm mặt nói Ta hỏi đệ Không phải là dịch của đệ thì đệ có cần không Địch dân nói Trường phi chủ nhân nhất định muốn cho đệ Đệ không nhận không được Nếu không Nếu không Cái gì không phải của đệ tất nhiên là đệ không cần Nếu tham của người khác Thì chẳng phải là sẽ biến thành kẻ cướp kẻ trộm sao Nói mấy lời cuối vẻ mặt cậu ta rất hiên ngang Rồi lại tiếp Đinh Đại Ca Quỳnh nên Hiểu Đệ bị người ta hãm hại Mới bị giam mới đây Đệ tuy nghèo Nhưng chưa hề làm việc gì xấu Đinh Điển gật gật đầu nói Tốt lắm Tốt lắm Không muốn công Đinh Điển này Kết giao với một người bạn như Đệ Đệ hay mặc cái áo này Bó sát vào người Địch dân không dám bướng nữa Bèn cởi áo ra Mặc tấm áo đen kia Sát vào người Bên ngoài lại mặc tấm áo cũ Đã ba năm không giặt vào Hai tay địch dân bị còng Muốn thay áo thật là khó khăn Phải nhờ Đinh Điển Xé tay áo cũ mới có thể cởi được áo ra Cái áo đen này thực ra Là có hai mảnh trước và sau cài khuy ở dưới nách Mặc vào chẳng có gì là khó Đinh Điển đợi địch dân mặc xong mới nói Tấm áo này quý lắm Đau thương đâm chém không thủng Nó được dệt bằng tơ tầm đen Ở đại tuyết sơn Để xem Đây chỉ là hai mảnh Kéo cắt không thể đứt Trước một tấm Sau một tấm cài khuy lại Thằng cha này Là nhân vật quan trọng Trong phái tuyết sơn Mới có được tấm áo tơ tầm đen này Hắn muốn đến cướp bảo vật Không ngờ Lại đem bảo vật đến tặng Địch dân nghe nói Tấm áo đen Quý giá như vậy Rồi nói Đại ca Huynh có nhiều kẻ thù Nên mặc áo hộ thân mới phải Hơn nữa Ngày rằm nào cũng Đình điển xua tay Lia lịa nói Ê hey. Quynh có thần chiếu công hộ thân, không cần phải mặc áo tơ tầm đen này. Còn ngay trầm bị tra khảo là ta cam lòng chịu đựng, dùng bảo giáp hộ thân thì không phải là tự nguyện. Những nỗi khổ trên da thịt không tổn thương đến gần cốt thì có ăn nhầm gì? Địch nhân lấy làm lạ, muốn hỏi nữa, Đinh Điển nói. Quynh bảo đệ dán câu chào. Đống vai Quynh, Quynh tuy ở bên cạnh bảo vệ nhưng vẫn luôn lo lắng, bây giờ thì tốt rồi, bây giờ Quynh truyền cho đệ tâm pháp nội công. Để hãy chú ý nghe Trước đây Đinh Điển muốn truyền võ công Địch dân đã tuyệt vọng nên quyết ý không học Lúc này đã biết rõ tiền nhân hậu quả Của việc bị hãm hại Ngọn lửa phục thù rừng rực trong lòng, Hận không thể ra tù ngay Để tìm dạng khuê thanh toán Địch dân tận mắt Thấy Đinh Điển tay Không giết một lúc Rất nhiều cao thủ giang hồ Nghĩ rằng chỉ cần mình học được Dài ba thành công phu của huynh ấy Thì có thể dược một báo thù máu nóng cuộn lên mặt đỏ bừng. Đinh Điển e rằng cậu ta vẫn cố chấp không chịu học, đang định tìm cách thuyết phục. Địch Dân bỗng quỳ quỳ xuống. À, xin quỳnh hãy dạy cho đệ. Đệ phải báo thù. Đệ phải báo thù. Đinh Điển cười dài, tiếng cười rung cả phòng giam nói. Muốn báo thù có khó gì? Đợi Địch Dân chịu đi. Đinh điển lập tức truyền thụ khẩu quyết Luyện công nhập môn và phép hành công Địch dân mới được truyền thụ Lập tức theo phép luyện tập Đinh điển thấy cậu ta luyện rất hăng hái Cười nói Luyện được thần chiếu kinh Sẽ thành thiên hạ vô địch Lẽ nào lại có thể dễ dàng luyện được ngay Huynh gặp nhiều cơ may Căn bản nội công lại cao Mới có thể luyện được trong vòng 12 năm Địch huynh đệ Luyện võ công phải chuyên cần Đó là điều rất quan trọng Còn dục tốc thì bất đạt đó. Cần phải tuần tự tiệm tiến mới được, nhất là phải tâm bình khí hòa, không được có một chút tạp niệm, để hãy nhớ kỹ những điều huynh giảng. Địch dân lúc này tuy gọi là đại ca, nhưng trong lòng đã coi đinh điển là sư phụ, anh ta nói gì nghe nấy, nhưng thù hận trong lòng cuồn cuộn như sóng, làm sao có thể tâm bình khí hòa cho được? Ngày hôm sau, bọn mục lại kinh hải quái lạ bàn tán ầm ĩ, nhà dịch bổ khoái sập đến làm rộn cả nửa ngày, mãi đến chiều mới khiêng 17 xác chết kia đi. Đinh Điển và dịch dân chỉ nói rằng bọn người này đánh lộn mà chết, họ cũng chẳng hỏi gì thêm. Một ngày nọ, dịch dân đang tập theo những khổ quyết Đinh Điển đã truyền thụ, phương pháp nhập môn thần chiếu công rất giản dị, nhưng muốn trong lòng thanh tịnh không có một chút tạp niệm nào thì lại cực kỳ khó khăn. địch dân thoát nhớ tới sư muội, lại thoát nghĩ đến chàng quê, lại thoát nghĩ đến sư phụ, luyện đến tối mới tạm yên. bỗng trước ngực sau lưng đồng thời bị đánh mạnh, hai cú đánh này giống như hai cú chì sắt dán vào. địch dân tối tâm mặt mũi suýt ngất đi. khi cơn đau tạm giảm mở mắt ra thấy hai bên có hai quả thưởng. Ngoảnh đầu nhìn lại Thấy đằng sau và chết một chút Có ba quả thượng nữa Còn tất cả là năm nhà sư Dây lấy mình vào giữa Địch dân nghỉ bụng Năm kẻ kinh địch mà Đinh Đại ca nói đã đến rồi Mình phải cố gắng cầm cự Không để sơ hở Bèn cười ha ha nói Ha ha ha ha Năm vị đại sư phụ tìm Đinh mổ có việc gì Tăng nhân ở bên trái nói Mau vào liên thành quyết đây Ê Ngươi Ngươi Ngươi là Đột nhiên phách một tiếng lưng y trúng một quyền Thân hình y lắc lư mấy cái suýt ngã Tiếp theo tên tăng nhân thứ hai Cũng bị trúng quyền Quẹ một tiếng thổ ra một búng máu tươi Địch dân ngột nhiên Không nén được nhìn về phía đinh điển một cái Chỉ thấy chàng ta nhảy phát tới Đánh ra một quyền cú đấm này vô hình vô ảnh Cực nhanh trúng ngay vào ngực tăng nhân thứ ba Lão A lên một tiếng Bước lùi mấy bước Dấp nhu vào tường Hai tên tăng nhân khác Theo ánh mắt của địch dân Nhìn về phía đinh điển Đang đứng ở góc tường Cùng kinh hải kêu lên Thần chú công Vô ảnh thần quyền Tên tăng nhân có thân hình cực cao Mỗi tay kéo một tên đồng bọn bị thương Nhảy ra ngoài chấn sông Dốn đã bị bẻ công Dược tường mà chạy Còn một tên ôm ngang lưng tên thổ quyết Quay đầu phát dưỡng đánh vào đinh điển Đinh điển tung quyền đấm mạnh Tăng nhân ấy đỡ một quyền, lùi một bước, lại tiếp một quyền, lại lùi một bước. Tiếp đến quyền thứ ba thì đã rút ra ngoài chấn sông. Tăng nhân kia lão đảo bước mấy bước, lại loạn choạn lùi một bước, thân hình lắc lư như say rượu, buông tay thả tăng nguồn hộc máu xuống đất, thở phập phào, hai chân từ từ khuyệu xuống, rồi không đứng lên được nữa. Hai tên tăng nhân nằm co quắp bất động, đinh điển nói đang tiếc, đang tiếc Đinh Quỳnh Đệ Nếu Đệ không nhìn về phía Quỳnh một cái Hòa thượng kia sẽ không thể chạy trốn được Địch dân thấy hai tăng nhân chết thê thảm Trong lòng bất nhẫn nghĩ thầm Để ba người kia chạy trốn cũng được Đinh Đệ ca giết người nhiều quá rồi Đinh điển muốn Đệ nghĩ Quỳnh ra tay quá tàn nhẫn phải không Địch dân nói Đệ, để... đệ để... Cổ hỏng tắt nghẹn Ngã ngồi xuống không thành tiếng Đinh Điển giội thôi quyết quá cung cho cậu ta, xoa so bóp hồi lâu, khí tắc trong ngực địch dân mới lưu thông trở lại, Đinh Điển nói: "Đệ nghĩ là huynh ra tay quá tàn ác, nhưng hai tên ác tăng kia mới đến đã mỗi đứa đánh đệ một chưởng, nếu trên người đệ không có áo tầm đen thì đã mất mạng rồi. Đây cũng là do đại ca quá sơ suất, không nghĩ là chúng mới đến đã động thủ ngay. Huynh đoán chúng phải cật giấn cái đã." "À, phải rồi. Chúng rất sợ huynh." Muốn đánh huynh trọng thương trước, rồi mới tra vấn. Chàng xoa hàm rau quay nón trên mặt địch dân, cười nói. Thằng giặc trọc ấy sợ dở mật, không dám đến gây sự với chúng ta nữa đâu. Đinh điển lại nghiêm mặt nói. Địch huynh đệ, quà thượng cao kèo đã chạy trốn kia tên là Bảo tượng. Tên mập ú kia tên là Thiện Dũng. Quyền thứ nhất của huynh đã đánh gục tên lợi hại nhất tên là Thắng Đế. Năm tên hòa thượng này đều là cao thủ của Quyết đao môn ở Tây Tạng. Nếu huynh không ở trong bóng tối tập kích đắc thủ, một địch năm chỉ sợ đấu không nổi. Thiện Dũng và Thắng Đế đều bị trúng thần quyền của huynh. Nếu nhất thời chưa chết cũng không sống được mấy ngày nữa. Tên bảo tượng kia lòng giả độc ác, thủ đoạn ghê gớm. Sau này nếu như đệ gặp y trên giang hồ thì cần phải cẩn thận đề phòng. Trầm ngâm một lúc lại nói. Nghe nói sư phụ của năm tên này còn sống, võ công cực kỳ lợi hại. Tương lai phải đấu với lão một phen Địch dân tuy có bảo y hộ thân, nhưng trước ngực sau lưng đồng thời bị giáp kích, bị thương rất nặng. Được sự chỉ dẫn của Đinh Điển, dẫn công chữa trị mười mấy ngày, lại được Đinh Điển dùng nội lực tương trợ mới dần dần thuyên giảm. Hai năm sau đó, ngày tháng cứ trôi đi bình lặng. Tình cờ có một vài nhân vật giang hồ đến nhà lao quấy rối Đinh Điển không một chục thì một quyền lấy mạng. Mấy tháng gần đây Địch dân tu tập thần chiếu công Có vẻ đình trệ Luyện đi luyện lại vẫn chỉ như mấy tháng trước Được cái cậu ta ngộ tính Tuy không cao Nhưng bản tính lại cực kỳ kiên nghị Biết rằng loại nội công cao thâm này Quyết không thể dễ dàng luyện được Nên vẫn kiên trì tập luyện dưới sự chỉ dẫn của đinh điển Chỉ còn phải đột phá khâu khó khăn nhất Một buổi sớm cũng vậy Địch dân trở mình nằm nghiêng Mặt quay vào tường ở theo phép luyện công, bỗng nghe thấy tiếng thở dài của Đinh Vũ, âm thanh quá đỗi lo âu, một lúc sau lại nghe chàng lẩm bẩm một mình. Hôm nay chưa tàn, ngày mai thay cũng chưa muộn. Địch Dân lấy làm lạ, trở mình lại, chỉ thấy Đinh Điển ngẩng đầu đang chăm chú nhìn lên bồn hoa đặt trên bộ cửa lầu cao xa xa kia. Địch Dân từ khi luyện thần chiếu công, tai mắt minh mẫn hơn trước nhiều. Mới nhìn đã thấy trong ba đóa hoàng tường di, có một đóa đã bị rụng mất một cánh. Ngày ngày cậu vẫn thấy Đinh Điển ngưng cùng ngắm qua tươi trong chậu ấy, ngơ ngẩn xuất thần. Mấy năm như một ngày, nghĩ bụng trong tù không có gì tiêu khiển. Duy chỉ có bồn hoa kia luôn luôn tươi thắm. Đinh Điển say sưa thưởng thức thì cũng không có gì lạ. Có điều hoa tươi trong bồn đó, nếu không hàm tiếu thì cũng nở tươi dưới ánh mặt trời. Không đợi một cánh nào héo đã thay rồi Mùa xuân qua nhài Mùa thu hải đường Ngày ngày đêm buông dẫn một buồn qua Đặt bên bậu cửa sổ Địch dân nhớ chậu hoa hoàng tường di này Đã đặt 6-7 ngày Thông thường thì đã thay rồi Nhưng lần này lại mãi mà chưa thay Hôm ấy đinh điển từ sáng đến tối Bồn chồn bất an Đến ngủ sớm hôm sau Chậu hoàng tường di kia vẫn chưa được thay Có năm sáu cánh đã bị gió thổi rụng Địch dân thầm cảm thấy có sự bất tường Thấy đình điển thần sắc buồn bã liền nói Người ấy là ngày quên thay qua Chắc là đến chiều sẽ nhớ ra Đình điển lớn tiếng Sao lại quên? Chắc không phải Lẽ nào... lẽ nào bị ốm Nhưng nếu bị ốm thì cũng bảo người thay chứ Rồi chàng đi đi lại lại Thần sắc hết sức bất an Địch dân không dám hỏi nhiều Bèn bó gối ngồi nhập tĩnh luyện công Đến chiều, mây đen kín trời Rồi rã rít mưa Một cơn gió lạnh thổi qua Những cánh hoàng tường di rơi lã tả Trong suốt thời gian dài ấy Mắt đâm đâm nhìn không rời buồn qua Mỗi cánh hoa rơi Cơ mặt chàng lại giật giật Thần sắc khổ não Đào đớn như bị khoét từng miếng thịt Địch dân không thể nhẫn nại được nữa Hỏi Đình đại ca, vì sao huynh buồn trộn như vậy? Đinh điển quay đầu lại Mặt đầy dễ giận, thét Liên quan gì đến đây? Là lối cái gì? Từ ngày truyền thụ võ công cho địch dân đến nay Chàng chưa hề giữ tợ như vậy Địch dân cảm thấy bối rối Muốn nói mấy câu phân giải Nhưng thấy nét mặt đinh điển quá đổi thê lương Chắc là lòng rất đau đớn Bèn im lặng Suốt buổi tối còn không hề ngồi xuống Địch dân nghe thấy bước chân chàng đi đi lại lại Tiếng xiền xích kêu loảng xoảng Cậu ta cũng không sao ngủ được Sáng sớm hôm sau Mưa bay lất phất không dứt Trong ánh ngày mông lung Khi nhìn lên bồn hoa kia Chỉ thấy những cánh hoa hoàng tường di đã rụng hú Chỉ còn lại cuốn hoa rung rẩy trong mưa gió Đinh điển kêu to Chết rồi ư Chết rồi ư Đang chết thật rồi ư Hai tay chàng bấu chặt chấn song rung bần bật Địch dân nói Đại ca, nếu quên nhớ ai Thì chúng ta đi thăm xem Đinh điển gầm lên Thăm, còn thăm gì được nữa Nếu ta đi được thì đã đi rồi Ở chi trong nhà lao thúi tha này nữa địch dân không rõ lý do Mở to mắt lặng im Suốt ngày hôm ấy Đinh điển hai tay ôm đầu Ngồi trên mặt đất Lặng im bất động, không ăn không uống Nghe tiếng cốc cốc báo canh một Thời gian trôi qua trong lặng lẽ Cứ thế, cốc, cốc, cốc cốc keng cuông báo canh ba. Đinh Điển từ từ đứng dậy nói: "Huynh đệ, chúng mình đi thử xem." Giọng nói rất bình tĩnh, địch dân đáp: "Dạ." Đinh Điển đưa tay nắm chặt hai chấn song, nhẹ nhàng vén ra hai bên, hai chấn song lập tức công giao, Đinh Điển nói: "Nắm chặt cái xiềng." "Đừng để phất, cả... giữ chặt xiềng xích." Đinh Điển bước đến bên tường, đề khí nhảy giọt lên, đã đứng trên mặt tường khẽ nói: Nhảy lên. Địch Dân học theo hướng lên mặt tường mà nhảy. Sau khi xương bả vai bị sâu dây sắt, kình lực bị mất hết, cú nhảy chỉ được mấy tức. Đinh Điển chuỗi tay ra chụp lấy, hai người cùng nhảy xuống. Dựa qua được bức tường này, bên ngoài còn có một bức tường rất cao. Đinh Điển thì còn được. Chứ địch dân thì không cách nào vượt qua Đinh điển hầm một tiếng Tựa sóng lưng vào tường Chỉ nghe thấy tiếng rào rào Vô giữa trên tường rời ra Gạch đá rơi xuống lã tả Địch dân qua cả hai mắt Mở mắt nhìn thấy trên tường hiện ra một lỗ hổng lớn Không thấy đinh điển đâu nữa Thì ra chàng đã dùng nội công tuyệt đỉnh Thần chiếu kinh phá tường mà ra Địch dân vừa sợ vừa mừng, dội dàng nhảy qua lỗ thủng bức tường, ra khỏi con hẻm nhỏ là đường phố. Đinh điển hình như rất quen thuộc mọi đường phố trong thành Kinh Châu. Qua một dãy phố, lại xuyên qua hai con hẻm, đến trước một cánh cửa hàng sắt Đinh điển giơ tay đẩy, cách một tiếng, then cửa gãy lìa, người thở rèn trong hàng sắt giật mình, nhảy dựng dậy kêu. Có trạm! Đinh Điển chặn ngang yết hầu y hạ giọng nói thấp đèn. Người thở rèn không dám bướng thấp đèn lên thấy hai người tóc dài rủ đến tận vai mặt đầy râu bộ dạng hung ác dễ sợ đầu dám ho he. Đinh Điển nói chặt hết xiềng xích cho bọn ta. Thở rèn đoán hai người này là trọng phạm giục ngục nếu chặt xiềng xích cho họ quan phủ tra ra chắc chắn sẽ bị trừng trị nên hơi do dự điển thuận tay cầm lấy một thanh sắt lớn chát một tiếng gãy ngang làm đôi quát cái cổ của người có cứng như vậy không thở rèn tưởng gặp phải quỷ thần mình đánh thanh sắt này dù có quay búa mấy chục nhát chưa chắc đã đánh gãy vậy mà đại hán này chỉ vơ tay một cái thanh sắt đã gãy lìa nếu cứ cứng đầu thì thật không ổn bèn vội giả giả cầm lấy búa và đụt sắt trước hết chặt xiềng xích cho đinh điển lấy giặc cho địch nhân. Đinh Điển đầu tiên rút thanh dây sắt trên xương bả vai của mình ra, khi chàng rút thanh dây sắt trên xương bả vai địch nhân, địch nhân đau đớn suýt ngất đi. Cuối cùng hai tay địch nhân nâng hai thanh dây sắt đẫm máu tươi đứng trước cái đe sắt nghĩ đến năm năm đau khổ trong tù không thấy ánh mặt trời bị hai thanh dây sắt này xâu qua bả vai mãi đến hôm nay xiềng xích dây sắt mới được nhổ ra bỗng thấy vừa vui mừng vừa đau đớn đứng ngẩn người rồng rồng ngước mắt địch dân theo đinh điển chạy ra khỏi lò rèn chợt thoát khỏi xiềng xích lân lân chạy như gió trên đường địch dân cảm thấy không quen mấy lần đầu nặng chân nhẹ suýt ngã nhào Nhưng thấy Đinh Điển bước chân trầm ổn, càng chạy càng nhanh bèn bám sát theo, chỉ sợ lạc mất. Trong khoảnh khắc, hai người đã đến dưới khung cửa sổ có đặt bồn hoa Đinh Điển ngẩng đầu lên, do dự một chút như muốn nhấn vào lại như còn ngại. Địch dân thấy cửa sổ đóng chặt, trong tòa lầu im phăng phát nói. Để vào trước xem xem được không? Đinh Điển gật gật đầu. Địch dân đi dòng ra trước cửa tòa lầu, đưa tay đẩy cửa, phát hiện ra then không cài, tường bao rất thấp, một cành liễu chìa ra ngoài tường, địch nhân khẽ nhảy lên nắm lấy cành liễu nhảy qua tường, phía trong có một cánh cửa khép hờ, địch nhân đẩy cửa vào bước lên lầu. Trong bóng tối nghe thấy tiếng cầu thang kêu cót két, dưới chân cảm thấy nhẹ nhàng. Trong hơn 5 năm qua, địch nhân chỉ suốt ngày suốt đêm lượn quanh trong phòng giam, chưa hề bước lên một bậc cầu thang lên đến lầu, nghiêng tai nghe ngóng, tuyệt không một âm thanh. Trong ánh sáng lờ mờ, thấy bên trái có cửa, liền nhẹ nhàng bước vào. Trong phòng đến cả tiếng thở cũng không. Trong ánh chập choạng, thấy trên bàn có một giá đèn, giơ tay vào trên bàn, lấy dao và đá đánh lửa, thắp ngọn nến lên. Dưới ánh nến, bỗng cảm thấy một nỗi tê lương tịch mịch không thể nói thành lời. Trong phòng trống trải, ngoài một cái bàn, một cái ghế và một cái giường ra không có gì nữa. Trên giường treo một tấm muông trắng, một tấm chăn đương, một chiếc gối vải. Bên chân giường đặt một đôi hài phụ nữ màu xanh. Mới cho biết đây vốn là phòng của một người con gái. Địch Nhân Ngẫm ra một lúc khi chạy sang gian phòng thứ hai để xem, ở đây cả bàn ghế cũng không có. Nhưng xem ra không phải là mới được khiêng đi Mà là đã nhiều năm dốn trống trải như vậy Lại bước xuống lầu Nơi nào cũng xem xét Quả là không có một người nào Cậu thoáng cảm thấy có cái gì đó không ổn Đi ra báo cho Đinh Điển biết Đinh Điển nói Không có gì hết à Địch dân lắc đầu Hình như điều này đã ở trong dữ liệu của Đinh Điển Hoàn toàn không lấy làm lạ Nói Đến chỗ khác xem xem Đến một chỗ khác Lại là một tòa nhà lớn Cổng lớn sơn đỏ chói Trên cửa đóng một chiếc đinh đồng to bằng miệng bát Ngoài cổng có hai ngọn đèn lồng lớn Trên một lồng đèn có đề Kinh Châu Phủ Chính Đường Còn một lồng đèn khác đề Lăng Phủ Địch dân sợ hãi Đây là chỗ ở của Năng Chi Phủ Phủ Kinh Châu Đinh Đại Ca đến đây làm gì? Muốn giết ông ta sao? Đinh Điển giãy tay Không nói một lời Dược tường mà vào. Chàng đất thuộc đường lối trong lăng phủ, qua hành lang, vào cửa, cứ như là vào nhà mình. Đi qua hai dãy hành lang, đến một sảnh qua ở ngoài cửa, thấy có ánh sáng chiếu qua lớp giấy bồi cửa sổ. Đinh điển bỗng trung rẩy rung giọng nói. Quên đệ, để, để vào xem xem. Địch dân đưa tay đẩy cửa sảnh, chỉ thấy đèn đuốc sáng loà Trên bàn có hai cây bạch lạp đang cháy, thì ra là một linh đường. Địch dân rất sợ nhìn thấy linh đường Quang tài quật người chết Lúc này lại thấy Tuy đã dự liệu từ trước Nhưng vẫn không nén được Cảm thấy rợn gáy Chăm chú nhìn lên linh dị Thấy đề tám chữ Ái nữ lăng quân qua chi linh dị Bỗng cảm thấy sau mình có tiếng gió táp Đinh điển đã đến Đinh điển đứng chết lặng Nhào tới bàn khóc gian kêu lên Dương quà Nàng quả nhiên đã đi trước ta rồi Trong phút chốc Địch dân nghĩ đến bao nhiêu là chuyện Mọi hành vi cử chỉ kỳ quái Của người anh họ đinh mù Trong lúc ôm bàn mà khóc Đã khiến địch dân hiểu ra tất cả Nhưng nghĩ kỹ lại Có bao điều không sao hiểu nổi đinh điển hoàn toàn không để ý đến việc Mình là trọng phạm dược ngục Không hề quan tâm đến việc Mình đang ở trong nhà tri phủ đại nhân Càng khóc càng bi thảm Địch dân biết không cách gì khuyên giải được Đành để Đinh Điển tự nhiên Đinh Điển khóc rất lâu Mới từ từ đứng dậy Đưa tay dán tấm rèm trắng Đằng sau tấm rèm là một cổ quan tài Hai tay chàng ôm một quan tài Úp mặt lên nắp áo quan Thổn thức nói sương qua sương qua Vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy Trước khi ra đi Sao không kêu ta đến gặp nàng một lần Địch dân bỗng nghe thấy tiếng chân bước Ngoài cửa có mấy người đến Rồi nói Đại ca có người đến Đinh điển kề môi hôn lên quan tài Không để ý gì đến cuộc có người đến Chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng Hai người dơ cao hai bó đuốc Tiến vào hét lên Ai là một ở đây vậy sau hai người ấy là một người đàn Ông tuổi trạc 45-46 Áo quần sang trọng mặt mũi hung ác Y nhìn địch dân một cái Hỏi Ngươi là ai Đến đây làm gì Địch dân tức giận đầy lòng Hỏi lại Còn ngươi là ai Đến đây làm gì Một người cầm đuốc Cao giọng mắng Tiểu tặc vị này là đăng đại nhân Chi phủ Kinh Châu Người to gan thật Nửa đêm canh ba Dám đến đây Định làm phản hả Mau quỳ xuống đây Địch dân cười nhạt một tiếng Không thèm để ý Đinh điển lao mút mắt hỏi sương qua mất ngày nào Bi bệnh gì Giọng nói rất bình tĩnh Lăng tri phủ nhìn anh ta một cái Nói À tưởng là ai hóa ra là Đinh Đại Hiệp Tiểu nữ bất hạnh qua đời Phiền Đại Hiệp đến điếu Tiểu nữ mất đã năm ngày rồi Thầy thuốc cũng không biết là bệnh gì Chỉ nói là quốc ức Không tiêu trừ được. Đinh điển căm hận nói Vậy là ngươi tội nguyện Lăng tri phủ than Đinh Đại Hiệp Đại Hiệp cố chấp qua, Nếu sớm nói ra, Tiểu nữ cố nhiên không bị Đại Hiệp hại chết, Ta và Đại Hiệp có thể thành bố vợ con rể Vậy có phải là tốt đẹp không? Đinh điển lớn tiếng nói, Người nói ta hại chết xương qua sao? Chẳng phải là người đã hại chết cô ấy hả? Nói rồi bước một bước tới trước mặt Lăng Tri Phủ, Mắt tué hung quang Lăng Tri Phủ lại hết sức bình tĩnh, Lắc đầu nói, Việc đã như vậy còn nói gì nữa? Sương qua ơi, Sương qua, con ở đây chính suối hẳn là trách gia không lượng cho con. Lão chậm rãi bước đến trước linh dị, tay trái vỗ bàn, tay phải gạt nước mắt. Đinh điện ảm đạm nói, Nếu hôm nay ta giết ngươi, linh hồn Sương qua trên trời hẳn sẽ hận ta. Lăng thoái tư, hãy nhìn lên linh dị con gái ngươi. Ngươi đầy đọa ta 7 năm, hôm nay chúng ta thanh toán hết. Từ nay về sau, nếu ngươi còn đụng đến ta thì đừng trách hỏi đinh này vô tình. Đệ, đi thôi." Lăng Ti phụ thở dài một tiếng nói: Hời, Đinh Đại hiệp à, chúng ta rơi vào kết quả hôm nay, Đại hiệp nói có gì lạ hay?" Đinh Điển nói: "Đêm khuya, ngươi hãy đặt tay lên trái tim mình mà tự hỏi, xem có phải hổ thẹn hay không. Ngươi chỉ tham linh thành quyết, hại chết cái con gái của mình." Lăng Ti phụ nói: "Đinh Đại hiệp, chớ vội đi. Hãy noi kiếm quyết ấy ra." Ta sẽ cho đại hiệp thuốc giải Để khỏi phải mất mạng Đinh điển kinh hải mũi Thuốc giải nào? Chính lúc ấy bỗng cảm thấy Mặt, môi, lòng bàn tay đều tê dại Đồng thời lại ngửi thấy Một làn hương hoa dịu dịu Mùi hoa này Mùi hoa này chàng vừa sợ hãi Vừa tức giận thân mình lão đảo Làng tri phủ nói Ta sợ có kẻ xấu Đến mở quan tài Làm nhục đến di thể con gái ta gì vậy đinh điển lập tức tỉnh ngộ giận dữ nói người đã bôi thuốc độc lên quan tài lăng thoái tư ngươi thật là ác độc chàng liền tung mình lên phát trưởng đánh lăng thoái tư không ngờ thuốc độc kia thật là lợi hại trong khoảnh khắc đã tiêu trừ công lực muốn cả xương thần chiếu công đã thành vô hiệu lăng thoái tư nghiêng mình né tránh động tác hết sức nhanh nhẹn ngoài cửa lại có bốn đại hán bước vào Lầm lầm đào kiếm Cùng tấn công đinh điển Đinh điển dơ chân trái Nhằm cổ tay người bên trái đá tới Cú đá này phương dị rất xảo diệu Đường đào trong tay người kia Chắc chắn phải rơi Nào ngờ chân mới đến nửa chừng kình lực đã mất hết Thì ra độc tính đã truyền đến chân Người kia trở sống đào Bốt một tiếng Đánh vào xương ống chân đinh điển Xương chân đinh điển dở dụng Chàng ngã xuống đất Địch dân cả sợ, trong quảng hốt không kịp suy nghĩ, tung mình chụp lấy lăng Thoái Tư. Nghĩ bụng, chỉ có cách bắt lấy lão để quy hiếp mới có thể cứu được đinh điển. Nào ngờ lăng Thoái Tư dung xéo tả trưởng, dù một tiếng đánh trúng giữa ngực địch dân, thủ pháp kình lực đều thuộc loại thượng thừa. Địch dân đã sớm không kể đến tính mạng, không cần gạt đỡ, vẫn nhảy sóc tới. Trưởng ấy của lăng Thoái Tư rõ ràng đã đánh trúng ngực đối phương. Nhưng thấy địch dân không hề để ý Lão không biết địch dân có áo tầm đen hộ thân cho đàn võ công của cậu ta cực kỳ cao Đàn kinh hải đã bị chưởng trái của địch dân đánh trúng quyệt đảng trung ở trên ngực Địch dân đắc thủ cúi mình cõng đinh điển trên lưng Tay trái vẫn nắm chắc yếu quyệt trên ngực lăng thoái tư Bốn tên kia sợ hãi do dự Chỉ biết chửi mắng chứ không dám xông lên Đinh điển hét Ném đút xuống tắt nến đi Tên cầm bó đuốc không dám không nghe lời. Trong linh đường bỗng tối đen như mực. Địch Nhân tay trái dẫn Thục Ngực Lăng Thoái Tư, tay phải cõng Đinh Điển dẫn bước xông ra. Đinh Điển chỉ đường, chốc lát đã đến bên cửa Quan Viên. Địch Nhân đá tung cánh cửa giáng mạnh một quyền vào huyệt đan trung trên ngực Lăng Thoái Tư, cõng Đinh Điển chạy trốn trong bóng tối, bước thấp bước cao, chạy như ma đuổi. Cậu ta khổ công phục luyện thần chiếu kinh đã 2 năm, tuy chưa có thành tựu gì lớn, nhưng nội lực đã khá cao thâm. Cậu đánh trúng ngực Lăng Thoái Tư là do gấp gáp liều mạng, ra đòn rất nặng, may mà trúng vào yếu huyệt của đối phương. Lăng Thoái Tư sau khi trúng quyền, học lên một tiếng, ngã ra phía sau. Bọn thủ hạ và võ sư của gã Kinh quản, dội vàng tới cứu Không ai nghĩ tới chuyện Đuổi bắt hai người Đinh điển chân tay mỗi lúc một tê dại Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo Chàng không thuộc mọi đường lối Trong thành giang lăng Chỉ dẫn cho địch dân hoành trái rẽ phải Không lâu sau đã chạy xa chỗ đông người Đến một cái giường quang Đinh điển nói Lăng truy phủ chắc chắn sẽ giữ chặt cổng thành Tra sát cách đâu Quynh trúng độc đã lâu Không thể ra khỏi thành được nữa Người ta nói cái vườn qua này có ma Trước nay không ai dám tới Chúng ta tạm lánh ở đây rồi tính sao Địch dân đặt đinh điển Chứ một góc mai hỏi Đinh đại ca Quynh trúng loại độc như vậy Làm cách nào để chữa trị Đinh điển thở dài cười khổ <cười> Không ích gì đâu Đây là chất kịch độc Kim ba trùng qua Thiên hạ không có thuốc nào giải được Chịu được khách nào hay khách đó Địch dân cả sợ Như rơi xuống hố băng Rung giọng nói Cái gì Quỳnh Quỳnh nói đùa sao Nhưng trong lòng biết rõ Đinh điển không nói đùa Đinh điển nói Chất độc kim ba tuần qua này Của lăng thoái tư Cực kỳ lợi hại <cười> Trước đây Quỳnh chỉ ngửi phải một chút Đã ngất đi Lần này lại dính vào người Làm sao qua khỏi được Địch dân lo lắng nói Đinh đại ca Quỳnh đừng đau lòng Đau xanh còn đó Hay, liên quan đến nữ nhi đệ cũng vậy thật hết cách huynh nghĩ cách giải độc để đi kiếm ít nước rửa cho huynh trong lòng cậu đang lo lắng lời lẽ lộn xộn đinh điện lắc lắc đầu nói không có ít gì đâu chất độc kim ba tuần qua này dùng nước rửa da thịt lập tức chữa nát chết càng thê thảm địch huynh đệ huynh có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với đệ đệ đừng quǎn loạn hốt quǎn một chút E rằng ta lẫn hết những điều cần nói Địch dân đành ngồi xuống bên cạnh Đinh Điển Nhưng làm sao mà bình tĩnh được Đinh Điển nói rất điềm tĩnh tựa hồ như nói chuyện của người khác Không liên quan gì đến chàng Quynh là người Kinh Châu Thuộc võ Lâm Thế Gia Thân phụ Quynh rất nổi tiếng Ở dùng Lưỡng Hồ Tức hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc Quynh lại có năng khiếu võ học Ngoài học võ gia truyền Còn bái hai vị sư phụ Thời trẻ, Quỳnh thích dẹp mọi nỗi bất bình Tất nhiên cũng đã làm những việc được người truyền tụng Về sau, phụ mẫu qua đời Gia tài giàu có nhưng cũng không muốn lấy vợ Chỉ chăm học võ, kết giao với bằng hữu giang hồ Việc này là của 15 năm trước Quỳnh cởi thuyền từ Tứ Xuyên về Sau khi rời Tam Giáp, thuyền đổ lại ở Tam Đầu Bình Đêm ấy, Quỳnh ở trong thuyền nghe thấy tiếng đánh nhau trên bờ Quỳnh có tính thích võ nên rất quan tâm liền nhìn qua cửa sổ ngó ra ngoài Đêm ấy trăng sáng vàng nhặt Nhìn rất rõ Thấy ba người đang dây đánh một ông già Ba người này đều nổi tiếng Trong võ lâm dùng lưỡng hồ Hồ Nam, Hồ Bắc huynh đều biết hết Một người là ngũ dân thủ dạng chấn sơn Địch dân nói xen vào À là sư bá của đệ Một người nữa là lục địa thần long Ngôn Đạt Bình Địch dân lại ngắt lời À là nhị sư bá của đệ Nhưng đệ chưa được gặp Người thứ ba sử một thanh trường kiếm Thân thủ hết sức nhanh nhẹn Đó là thiết tỏa hoành giang Thích trường phát Địch dân nhảy dựng dậy kêu lên Là sư phụ của đệ Quynh đã từng gặp giảng chấn sơn mấy lần Biết lão võ công không soàn Lúc ấy quynh còn kém xa Thấy ba sư huynh đệ bọn họ liên thủ đánh ông già Chắc là họ sẽ thắng Ông già đã bị thương trên lưng Máu chỉ không ngừng Trong tay lại không có binh khí Chỉ hai tay không đấu với ba người Nhưng võ công của ông ta cao hơn bọn họ Ba người kia không dám đến gần Huynh càng xem Càng cảm thấy bất bình Nhưng thấy bọn dạng chấn sơn đều dùng sát chiêu Chắc chắn quyết giết ông lão Huynh không dám lên tiếng Chỉ sợ bọn họ phát hiện ra Thì tai quả không nhỏ Việc giết nhau trên chốn giang hồ Nếu để người khác nhìn thấy Thường giết người diệt khẩu Đấu một hồi lâu, máu trên lưng ông lão càng chảy càng nhiều, quả là không thể cầm cự được nữa. Bỗng kêu lên, "Được, ta sẽ trao cho các ngươi." Rồi ông ta thò tay vào trong bụng lục tìm, ba người bọn Dãng Chấn Sơn nhất tề xông tới, tự như sợ người khác tranh mất. Đột nhiên, ông lão đánh dù ra hai chưởng, ba người bị chưởng lực đánh vặt ra. Ông lão quay mình chạy, bốc một tiếng ngã ngay xuống sông. Ba người kia lớn tiếng la quảng đuổi đến bên sông Trường Giang từ Tam Giáp cuồn cuộn chảy xuống Nước ở Tam Đầu Bình rất xiết. Chỉ trong chốc lát Ông lão kia đã không còn tung tích Nhưng sư phụ của đệ vẫn không chịu để yên Nhảy xuống thuyền của huynh Nhổ luôn cây sào tre Chống thuyền sụt sạo khắp lòng sông một hồi Ba người kia đã bất tử ông lão Đáng ra phải vui mừng mới phải Nhưng vẻ mặt của ba người đều rất đáng sợ Huynh không dám xem nữa Lấy chân trùm kính đầu Loáng thoáng nghe họ cãi cọ gì đó Như là quán cách lẫn nhau Mãi đến khi nghe thấy ba người kia đã chạy xa Huynh mới dám ngồi dậy Bỗng nghe Phách một tiếng ở đằng A lên một tiếng Kêu lên Công mà Huynh nghiêng đầu xem Chỉ thấy một người ướt sũng nằm trên gián thuyền Chính là ông lão kia Thì ra sau khi nhảy xuống sông Ông ta bám lấy đáy thuyền, dùng thủ pháp đại lực ưng cáo bám chắc vào đáy thuyền, dính thở chờ kẻ địch đi xa mới trồi lên. Huynh dội vàng đỡ ông ta vào trong thuyền, thấy ông ta thở thoi thóp không nói ra tiếng. Huynh nghĩ bụng, bọn dạng chân sơn chắc chưa yên tâm sẽ xuống phía hạ du tìm thi thể ông lão. Cũng do huynh tự hứa hành động theo đạo nghĩa hiệp khách, phải cứu người trong lúc nguy nan. Bèn bảo nhà thuyền lập tức ngược dòng Trở lại tam giáp Nhà thuyền đương nhiên không chịu Nửa đêm lại không có người kéo thuyền Lên tam giáp đâu phải là chuyện dễ Nhưng như nói tóm lại Có tiền có thể sai khiến được cả quỷ thần Huỳnh có mang theo thuốc kim sang Liền chữa vết thương cho ông lão Nhưng nhắc kiếm đâm trên lưng ông ta quá sâu Thủng cả phổi Không thể chữa trị được Huỳnh gắng hết sức chữa Không hỏi ông ta điều gì tìm mua trụ thịt bồi dưỡng cho ông ta. Quynh nhìn võ công của ông ta, tận mắt thấy ông ta nhảy xuống sông, bám vào đáy tuyền, lòng can đảm và võ công ấy đáng để cho đinh điển này quên mình vì ông. Chờ trì như thế được 3 ngày, ông lão hỏi họ tên của Quynh, cười khổ nói: "Tốt lắm, tốt lắm." Rồi rút từ trong lòng ra một bọc giấy dầu trao cho Quynh. Quynh nói: "Thân nhân của lão trưởng ở đâu? Cháu nhất định sẽ đưa đến giúp lão trưởng." Quyết không để lỡ Ông lão nói Cháu biết ta là ai không Quynh nói Không biết Ông lão nói Ta là Mai Niệm Sinh Quynh ngạc nhiên không sao tưởng tượng nổi Sao Để không lấy làm lạ Mai Niệm Sinh là ai Để không biết sao Là thiết cốt mặt ngạc Mai Niệm Sinh đó Để thật sự không biết à Địch dân lại lắc lắc đầu nói Xưa nay đệ chưa từng nghe đến cái tên này <cười> phải rồi sư phụ của đệ tất nhiên là không nói cho đệ biết thiết cốt mặt ngạc mai niệm sinh là một ngôi sao danh tiếng trong võ lâm ông ta có ba đệ tử đại đệ tử có tên là dạng chấn sơn nhị đệ tử tên là ngôn đạt bình tam đệ tử tên là địch dân nói chen vào đinh đinh đại ca huynh huynh nói sao đệ tử thứ ba của ông ấy là thích trường phát Lúc ấy, Quỳnh nghe ông ấy tự nhận là mai niệm sinh Thì cũng ngạc nhiên như để lúc này đây Quỳnh tận mắt thấy các cuộc ác đấu dưới ánh trăng bên sông Thấy ba sư Quỳnh đệ dạng chấn sơn ra tay ác độc Thì cũng kinh hãi như để lúc này Mai lão tiên sinh cười khổ, lắc lắc đầu đồ đệ thứ ba của ta lợi hại nhất Bất ngờ đâm một nhát kim vào lưng ta Lão già đệ mới phải dậy xuống sông Địch dân rung rộng Sao? Đúng là sư phụ của đệ ra tay trước à?" Quynh không biết nói gì để an ủi ông ta, chỉ nghĩ bụng, bốn thầy trò ông ấy trở mặt thành cừu địch, chắc là có nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Quynh là người ngoại, tuy rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà lão tiên sinh nói, "Trên đời này, người thân của ta chỉ có ba đứa đệ đệ này, chúng muốn được một bộ kim phổ của ta, đàn tâm hành thích cái sư phụ <cười> không trọt hoang Bộ kim phổ ấy Đã bị bọn chúng cướp mất rồi Nhưng không có kiếm quyết Thì cũng có ích gì Liên thành kiếm pháp Tuy thần kỳ Nhưng làm sao bằng được thần chiếu công Bộ thần chiếu kinh này Ta tặng cháu Hãy cố gắng luyện thành Nếu luyện được kinh này quy lực cực kỳ lớn muôn dạng lần không được truyền cho kẻ xấu thần chiếu kinh của huynh là do Mai Lão Tiên Sinh truyền lại sau khi nói xong những lời ấy Mai Lão Tiên Sinh sống không được hai canh giờ nữa huynh an táng tiên sinh bên bờ sông ở Du Giáp lúc ấy huynh không biết rằng Liên Thành Quyết là quan trọng đến vậy chỉ cho rằng đây là một bộ bí quyết kiếm thuật mà môn đồ của ông ấy muốn tranh đoạt vì thế không nghĩ đến việc phải giữ bí mật để lên dòng chữ lưỡng hồ đại hiệp mai tiên sinh niệm sinh chi mộ nào hay tấm bia đá ấy lại đem đến cho huynh bao điều phiền não có người theo dấu vết từ tấm bia đá ấy ra hổi thợ đá phuết huyền biết được người lập bia là huynh mà lão tiên sinh là do huynh an táng vậy thì những thứ mà mai lão tiên sinh mang theo bên mình tám chín phần là rơi vào tay huynh chưa đầy ba tháng sau có một tây giang hồ hảo khách tìm đến nhà huynh. Người ấy mặc bụi rất tự tế, trò chuyện rất ân cần, cuối cùng cũng phải thổ lộ nguyên nhân. Ông ta bảo có một tấm bản đồ dấu kho báu ở trong tay Mai lão tiên sinh. Lúc này chắc là huynh có được, xin huynh đưa ra mọi người cùng dò tìm. Nếu như tìm được kho báu, huynh được 7 phần, ông ta 3 phần. Mai lão tiên sinh tặng cho huynh một bộ bí kinh luyện tập nội công thượng thừa còn đọc mấy câu kiếm quyết, nói là liên thành quyết gì đó, nhưng chỉ là mấy con số mà thôi. Ngoài ra, chẳng có gì nữa hết. Ở đâu ra bản đồ kho báo chứ? Huynh cứ thật nói lại, người kia không tin, yêu cầu Huynh đưa bí quyết võ công cho ông ta xem. Mai lão tiên sinh trịnh trọng dặn dò, muôn vạn lần không được truyền cho kẻ xấu. Huynh tất nhiên là không chịu đưa ra, người kia buồn bã bỏ đi. Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm có người mò đến nhà Huynh, cha tay đánh vào như huynh, y bị thương, thấy khó đành bỏ đi. Tin tức lộ ra, người đến hỏi mỗi ngày một, một nhiều. Huynh quả thực là không đối phó nổi. Cuối cùng, cả dạng chứng sơn cũng đến. Huynh không thể ở nhà cũ ở kinh môn được nữa, chỉ còn cách phải bỏ đi, mai danh ẩn tích, chạy cho xa đến tận thảo nguyên ngoài ải Bắc buông bảng xuất giật. Qua được 5 6 năm, không nghe thấy tin tức gì nữa. Lòng yếu quê hương bèn cải trang trở về kinh môn xem sao Nào ngờ Nhà cũ đã bị người ta đốt đuổi Chỉ còn bãi đất quán May mà huynh không có thân nhân Thế là trắng tàn Địch dân lòng dạ rối bời Nói là không tin Thì Đinh Đại ca xưa nay chưa hề nói chối Hướng hồ với mình thân như ruột thịt Sao lại phải bịa chuyện lừa mình Còn nếu tin lời huynh ấy Thì lẽ nào sư phụ luôn thật thà trung hậu của mình Lại Chỉ thấy cơ mặt đinh điển giật giật không ngừng Xem ra chất độc đang lan tỏa Địch dân nói Đinh đề ca Chuyện của sư phụ Chúng ta đừng dội truy cứu Huynh thử nghĩ xem có cách gì trị được chất độc không Đinh điển lắc đầu Huynh đã nói để không được ngắt lời Để cứ yên mà nghe đây lại là chuyện chín năm về trước. Thượng tuần tháng 9 quynh đến háng khẩu bán nhân sâm cho hiệu thuốc. Chủ hiệu lại là một người phong nhã, xong việc mua bán bèn mời quynh đi xem hội hoa cúc nổi tiếng ở háng khẩu. ở hội hoa cúc này, những loại hoa quý nổi tiếng rất nhiều. ôi, hoàng cúc thì có đô thăng, kim dân dược, hoàng hạt lệnh, Báo quân tri, ngự bào hoàng, kim khổng tước chất kiêm trản quanh vũ hoàng bạch cúc thì có nguyệt hạ bạch ngọc mẫu đơn ngọc bảo tướng ngọc linh lung nhất đoàn tuyết điêu thuyền bái nguyệt thái dật ly tử cúc thì có bích gian hà sông phi yến tiễn hà tiêu tử ngọc liên tử hà bôi mã não bàn tử lai di hồng cúc thì có mỹ nhân hồng hải dân hồng túy quý phi, tú phù dung, yên chi lương, cẩm lệ chi, hạt đỉnh hồng, cúc màu hồng nhạt thì có phật kiến tiêu, hồng phấn đoàn, đào hoa cúc, tây thi phấn, thắng phi đào, ngọc lâu xuân. Đinh Diễn cứ thuận miệng kể ra các loại hoa cúc có vẻ còn quen thuộc hơn cả các chiêu thức võ công, địch dân ngạc nhiên nhưng lại nghĩ ngay rằng đinh đại ca là người yêu hoa vì vậy trên bộ cửa sổ của vị lăng chủ thư kia luôn đặt bồn hoa tươi. Quynh ấy thuộc hết tên các giống hoa cúc cũng không có gì lạ. nhắc đến tên những loài hoa ấy, khóe miệng đinh điển hơi mỉm cười, thân sắc rất dịu dàng nhẹ nhàng nói. Quynh vừa xem vừa tán thưởng, nói tên các loài hoa phẩm bình ưu liệt. khi Quynh thưởng thức hoa rồi sắp ra khỏi giường hoa, nói rằng. Hội qua cúc này thật là hiếm có chỉ tiếc là không có lục cúc Bỗng nghe thấy giọng của một cô gái nhỏ Nói ở phía sau Tiểu thư, nghe này lại biết qua lục cúc Những giống hoa xanh như Xuân Thủy Bích Ba Lục Ngọc Như Ý Trong nhà ta, người thường dễ gì được thấy Huynh quay đầu lại Thấy một thiếu nữ thanh tú tuyệt tục Đang ngắm hoa cúc Mình mặc áo vàng nhạt Thật đúng là người thanh như cúc Suốt đời Huynh chưa từng thấy cô gái nào Trang nhã thanh lệ như vậy Đi theo nàng là một A Hoàng khoảng 14-15 tuổi. vì tiểu thư ấy thấy Quỳnh đang chăm chú nhìn mình, mặt ứng hồng, khẽ nói. Xin lỗi, tiên sinh đừng trách, A Hoàng nhỏ lỡ nói hổng. Quỳnh đứng ngẩn người, không nói được lời nào. Quỳnh nhìn theo nàng đi ra khỏi giường qua, vẫn ngẩn ngơ không nói được thành lời. Người chủ hiểu thuốc nói... Đây này là Tiểu Thư, con gái của Lăng Hàn Lâm ở Vũ Xương, là mỹ nhân nổi tiếng ở Vũ Hán chúng ta. Qua ở trong nhà cô ấy thật tuyệt vời. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 4 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung.